xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh thích nghe truyện và đến với bộ truyện kiếm lai. Hôm nay thì tiến phong sẽ tiếp tục mà gửi tới các bạn tập tiếp theo tập số 198 của bộ truyện kiếm lai. À, gần đây thì à, mình đã thấy anh em đã quay lại nghe kiếm lai nhiều hơn rồi, up lên cũng đã được thấy nhiều lượt view hơn rồi. Mặc dù những cái tập này đó là những cái tập mà mình đã làm lại, up lại cũng đã được phát hành rồi. Tuy nhiên là rất cảm ơn anh em đã luôn đồng hành và ủng hộ. Và cũng có lẽ là uh, Cái bộ chuyện nó khó hiểu quá nên anh em nghe lại nhiều Dù gì thì cũng rất là vui Và hy vọng là Sẽ được duy trì bộ chuyện này Lâu nhất có thể Hiện tại thì bộ chuyện này nó chưa full đâu Nó mới được có một ít thôi Và dịch cũng được Không được bao nhiêu Dịch chắc là tầm được 500 chương Và mình đọc Đến thời điểm mà đọc group bây giờ ấy Thì nó được khoảng 400 chương Mình nghĩ như vậy 400 chương. Còn cái tập này các bạn đang nghe thì nó là rất là khoảng độ chắc là 300 bao nhiêu rồi. Anh em đừng nghĩ là ít bởi vì cái chương kiếm lai ấy nó phải gấp mà. Còn những chương nó gấp 10 lần những truyện chuyện khác ấy. Có những chương 17.000 chữ trong khi bình thường một chuyện nên chỉ có nghìn rưỡi chữ hoặc là 2.000 chữ là cùng. Nên chương kiếm lai là không tính được theo chương số nhỏ số lớn đâu. Ok và chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo tập số 198 ngày hôm nay. Các bạn có nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like Giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này nhé Và đừng quên ủng hộ Phong bằng cách chia sẻ uh, Các video này đến Thêm nhiều người biết hơn Chúng ta vào chuyện nhé Mặt biển phía trên dao long cầu Trần Bình An lặng lặng Nhìn thanh sam kiếm tu Tự xưng là đại sư huynh Kiệt Thiếu niên mặt mày nhăn nhó Môi run run sau đó cúi đầu kiếm tu cô quái tức giận nói muốn khóc nhẹ sao sao lại chung một độ đức hạnh biết tiểu tề năm xưa khó trách hắn đại chọn người không thể giảng đạo lý được lại đánh không lại người khác nhiều lần đều trốn vô một góc khóc nhẹ nước mắt rơi lạ cả kiếm tu bỗng nhiên tàn khốc nói Ngầm đầu lên trần bình an ngơ ngác ngẩng đầu năm từ chất vấn Vì sao chuyện tới trước mắt Còn muốn thay đổi chủ ý Không chọn suốt kiếm mà là gia quyền Lớn tiếng trả lời Không được sợ sệt nhụt nhát Trần Minh An theo bản năng thốt ra Kiếm thuật quá kém Mất mặt lắm Quyền pháp còn tạm tạm Không ra không thoải mái <cười> Chút võ đạo quyền ý đó của ngươi Cũng dám nói là tạm tạm sao Nam Tử vẻ mặt giận dữ Quay đầu hung hăng nhổ ra bãi nước bọt vừa không có loại khí độ nho nhã của tài tĩnh xuân cũng không có hòa khí như nhà a lương nhìn sơ qua kiếm tiền tên là tà hữu này năm xưa là đệ tử cách kinh phản đạo nhất dưới môn hạ của văn thánh thực sự là tuyệt không giống người đọc sách chỉ là ở chỗ sâu trong đáy mắt nam tử che giấu ý cười càng lúc càng nồng nhưng mà sắc mặt chuyển sang lạnh lùng lại nâng cánh tay lên ngón tay cái chỉ hướng phía sau không nói giao lòng câu này chỉ nói pho tượng thần trên đảo nhỏ ta ngại nó ngăn chờ đường của ta liền một kiếm bổ nó ngươi cảm thấy như thế nào lại nói thùy câu thối tha này ta cảm thấy đắm nghiệt xúc trước mắt liền lấy kiếm khí dọn sạch bọn nó ngươi lại cảm thấy như thế nào trần bình an thành thực trả lời hẳn là giống như man dợ không phân rõ phải trái nhưng mà vừa nghĩ đến người này là sư huynh của tề tiên sinh nhanh chóng bổ sung một chữ nhỉ nam nhân cười nhạo nói Nói chuyện với người thật là quá khách khí. Cái gì hẳn là, vốn dĩ chính là như vậy. Lòng bàn tay hắn để ở trôi kiếm trường ở bên hông. Hỏi, có biết ta là một thư sinh, học kiếm đọc sách càng thêm dụng tâm, là vì cái gì không? Trần Bình An lắc đầu. Hắn chỉ nghe A Lương cùng với thiếu niên thôi sàm, ngẫu nhiên nhắc tới một ít chuyện về người này. Người trước không nói nhiều lắm, chỉ nói là kiếm thuật cao nhất trong hàng đệ tử của lão tú tài người sau lại nghiến răng nghiến lời một kẻ khi sư diệt tổ đối với một người cách kinh phản đạo đồng môn sư huynh đệ năm xưa giống như là có thù không đội trời chung. đến cuối cùng họ tả ở trong cảm nhận của trần bình an giống như long ẩn trong mây cao không thể với không nắm bắt được vị kiếm tu xuất thân nho ra chính thống này khoát tay nơi này không có chuyện của người về sau cố gắng mà tu hành đừng cô phụ kỳ vọng cao của điều tề Nếu ngày nào đó ngươi làm quá kém Nói không chừng ta sẽ tìm ngươi tính sổ Nam tử huyền đứng ở bên trong giao long cầu vươn một ngón tay cái với Trần bình ăn Mặc kệ cảnh dưới người cao thế đâu Chính là chuyện của một kiếm Đối với hắn mà nói Sư huynh giáo huấn sư đệ Cho tới bây giờ đều là chuyện thiên kinh địa nghĩa Đạo lý hay là không ngờ lý Cho tới bây giờ hắn lười nghĩ nhiều Làm sư huynh chính là đạo lý lớn đúng vào lúc này. Biển mây chợt hạ xuống. Một pho tượng kim thần pháp tướng cao tới trăm trượng xuất hiện, là một vị đạo nhân trung niên, đầu đội ngư vĩ quan. Người chính là đệ tử thủ hạ của văn thánh kiếm tu tả hữu sao? Nghe nói rất nhiều người đề cử ngươi là nhân gian đệ nhất kiếm thuật, đến ngay cả đạo huyền sơn cùng với kiếm khí trường thành đều có rất nhiều người sùng bái ngươi. Kiếm tu thanh sam ngẩng đầu nhìn lại nghe khẩu khí người nói có vẻ không phục đạo nhân cao lớn sảng quái cười to người kiếm tuật xếp thứ mấy bần đạo căn bản không quan tâm chỉ đơn thuần nhìn ngươi thấy ngứa mắt mà thôi thế nào tìm một nơi đánh một trận sảng khoái chứ kiếm tu mỉm cười nói người đạo sĩ thối lỗ mũi trâu này những thứ khác đều không được chỉ có vận khí tốt hơn so với ta có đạo lão nhị là sư phụ tiên sinh nhà ta thì không được như vậy Chỉ biết đùa dẫn chút mồm mép công phu Nhưng mà tiên sinh nhà ta tất cả không bằng sư phụ ngươi Lại có một điểm mạnh hơn so với đạo lão nhị Chính là lão tú tài có đệ tử giống như ta Bao gồm cả ngươi Hơn 10 vị đệ tử của đạo lão nhị Nam tử thanh sam với một ngón tay Rơi lên cao, nhẹ nhàng lay động Đều không ra gì Hắn không ngừng lại, ngẩng đầu lên Ví dụ như người mang tới một pho tượng pháp tướng lớn như vậy Thì thế nào chứ? Còn không phải là ở trước kiếm của ta Không đủ xếp Không đại năm từ nói dứt lời Từ bên trong biển lớn Khơi dậy sóng to trăm trường Một đạo kiếm khí mây mông Còn to lớn hơn so với cả tòa quế hoa đảo Lấy hình thái cột sáng đâm thẳng lên trời Mạnh mẽ đánh nát kim thần pháp tướng kia Chỉ trong nháy mắt Dưới chân Trần Bình An Chiếc thuyền con bị bạ lây Dập diều theo sóng Sóc này không thôi Hắn quay đầu nhìn lại Nhìn đạo kiếm khí tuyết trắng Khí hướng đầu nghiêu Trước kia cảm thấy phong tuyết miếu ngụy tấn Một kiếm phá vỡ màn đêm của giá y nữ quỷ Đã là phi kiếm cực hạn ở trên đời Giờ khắc này phát hiện Mình vẫn là học thức Kiến thức quá mức thiền bằng Một pho tượng kim thân pháp tướng Vỡ nát thê thảm Nhưng mà vẫn có tiếng nói như là hồng trung đại lữ Từ không trung hạ xuống Bần đạo không muốn chiếm nửa điểm tiện nghi của người Có tiểu từ kia ở đây Người ta hai bên đều không thể thoải mái ra tay Chỉ bằng đi hướng hải vực phong thần đạo Như thế nào Không biết khi nào Lão dao màu vàng bị kiếm khí tràn đầy Hơn 300 khí phủ Đến ngày cả cơ hội đau khổ Chống đỡ khí phủ không bị vỡ cũng không còn Thì ra bị vị đạo nhân cao lớn ngàn vạn dặm xa kia Không biết dùng loại thần thông nào Thừa dịp khoảnh khắc kim thân pháp tướng Bị kiếm khí tiêu hủy Từ trong hư vô nhô ra một ngón tay trắng nõn như ngọc điểm một cái nơi chán lão dao kim bảo người sau ngay lập tức trở nên khô héo tiều tị sau đó tầm như cho tàn đúng theo nghĩa điện từ trong ra ngoài tuyệt đại bộ phận thân hình đều hóa thành từng đợt cho tàn tan thành mây khói chỉ còn lại là một chiếc trường bào màu vàng bay xuống mặt biển cùng một ít vật bất hồ nguyên anh ngưng kết nửa chừng kiếm tù căn bản thờ ơ đối với điều này hắn chỉ là vung tay lên vỗ những cái gì còn sót lại của lão giao kim bảo vào bên trong thuyền nhỏ của trần bình an giữ cho tốt mấy thứ rách nát đó lần này đi đào huyền sơn cùng với sau đó là kiếm khí trưởng thành tự cầu nhiều phúc đi trần bình an xoay người chắp tay kiếm tù gần gật đầu thản nhiên đón nhận sau đó cũng không nói thêm câu nào nữa ngự phong đi xa về hướng tây nam sau đó lầm bầm một câu dư âm lượn lờ không biết kiếm tù là nói cho mình nghe hay là nói cho Trần Bình An. Trường sinh bất hủ, tiêu rào sơn hải, uống sương ăn mây, không ăn ngũ cốc, cũng đã là ngoại tộc. Trần Bình An yên lặng ngồi trở lại thuyền nhỏ, lấy ba ngón kiếm đột kiếm tu của Tả Hữu ném ở trên chân Trần hắn, thu vào giữa phi kiếm 15, lần lượt là một chiếc trường bào màu vàng, hai sợi long tu màu vàng quấn với nhau, cùng một hạt châu cỡ lớn nắm tay, độ sáng ảm đạm, hơi ngả vàng, có phần Hơi giống với cầu ví von của người già Châu Vàng Ghi chú Châu Vàng Là người phụ nữ già bị ruồng bỏ Như viên ngọc không còn đáng giá Hết ghi chú Trần bình An nhìn quanh bốn phía Dần dần gió êm sóng lặng ngẩng đầu nhìn lại Trời trong nắng ấm Trần bình An nghỉ ngơi một lát Cầm lấy cây xào trúc Có khắc chạm khóa phủ chân chính Đứng dậy treo thuyền đuổi theo quế hoa đảo Trong lúc nhất thời có chút lúng túng độ thuyền ngàn vạn đường một hơi hăng hái đi đảo huyền sơn bỏ rơi mình tại đây ở phía trên biển lớn mênh mông trần minh an chừng to mắt dùng sức nhìn phía phương xa nếu là trước kia trần minh an sẽ cảm thấy quấy hoa đảo sao có khả năng làm chuyện như thế nhưng mà hiện tại trần minh an hoàn toàn không phát hiện mình đã có loại ý niệm này ở trong đầu vị kiếm tù kia tiêu sái ngự phong đi xa không bị thiên địa câu thúc đột nhiên dừng thân hình ở một địa phương trần bình an nhất định không thể nhìn thấy hắn quay đầu nhìn lại trong mắt nam từ nhìn thấy là thiếu niên đại ly nhưng mà suy nghĩ trong lòng cũng là một vị cố nhân người nọ từng nói ta cũng không nguyện tìm huynh làm hộ đạo nhân cho trần bình an cũng biết sư huynh quá nửa sẽ không nhận lời nhưng mà tề tính xuân ta đời này cũng không có được mấy bằng hữu toàn bộ thiên hạ ta chỉ có thể tìm huynh Cũng chỉ có thể tìm huynh Nam tử vừa nghĩ đến câu nói vô liêm sỉ này. Liền đầy bụng nghẹn khuất. Xếp bà ngồi xuống. Huyền đình phía trên mặt biển. Hai nắm tay đặt trên đầu gối. Một thần kiếm khí sắc bén càng đổ xuống nhiều hơn. Nước biển dưới chân kịch liệt. Quần quận sôi trào. Nhưng mà những sương mù này giống nhau. Không thể tới gần vị kiếm tù. Luyện khí sĩ thế gian. Để hâm mộ loại kiếm đạm thiên tài Trời sinh tư chất kinh diệm này Được gọi bằng danh hiệu Tiên thiên kiếm phôi Nhưng mà nam nhân này Cũng là học kiếm muộn Hơn nữa, Hơn nữa chưa bao giờ Là cái gì kiếm phôi Cho nên Đợi cho người này Ở trung thổ thần châu Ngang trời xuất thế Không phải lực áp Mà là nghiền áp Vô số kiếm tu tiền bối. Đối với những ai Được gọi là kiếm phôi Người này ra tay không lưu tình Bốn phía trào vúng truyền khắp thiên hạ. Không biết có bao nhiêu kiếm đạo thiên tài thiên phú dị bằng Từ nay về sau Kiếm tâm vỡ bụt Đại đạo đoạn tuyệt Thế cho nên Toàn bộ trung thổ thiên tài kiếm tu tuổi còn trẻ Sau khi được người ta thừa nhận Là tiên thiên kiếm phôi Cũng khó tránh khỏi oán thầm Luôn cảm thấy những lời này Là đang mắng trời người Người kiếm tu này Tên tả hữu Thiên hạ kiếm thuật Không người nào có thể đứng bên trái phải vị tả hữu này nam tử cho dù suy nghĩ xuất thần Ánh mắt vẫn trước sau như một dạng rỡ tỏa sáng. Bạn nãy khi ánh ngóng nhìn cặp mắt trong suốt của thiếu niên, rất giống sư đệ dám thối khi còn trẻ của mình quen thuộc. Y vào mình đọc sách thần mình, được tiên sinh sổn định, nói lên từng bộ từng bộ thánh hiền đạo lý hoàn chỉnh kín kẽ, không chê vào đâu được. Đã vậy, sau khi Tả Hữu thừa nhận biện luận thua, còn muốn bổ sung thêm một câu. Ta cảm thấy sư huynh không thật tâm chịu thua, như vậy là không đúng. Thật sự là phiền chết đi được. Hắn đời này phiền nhất Là tiên sinh chém gió mình đánh nhau lợi hại như thế nào Kế tiếp chính là tên tiểu tệ đọc sách cực nhanh, Tiếng hắn lật sách Cùng với những lời hắn giảng đạo lý Hắn chỉ thích tiên sinh hai lần tham gia Tam giáo biện luận rầm rộ Loại khí thế phu tử di thế độc lập Tú tài như là thái dương giữa trời Thích tề tính xuân mỗi lần cùng mình đi xa Danh sơn đại thuyền xuyên Sau khi hắn uống rượu Sẽ đằng cao làm phố Sẽ làm người ta cảm thấy Núi cao dẫu cao tới đâu Nghìn trượng vạn trượng Cũng không cao bằng học vấn của người này Nhưng cho dù đến hôm nay Lão tú Tài đã không có đường lui nào nữa Tán nhập thiên địa Tiểu tề đã không còn ở nhân thế a lương cũng rời khỏi hạo nhiên thiên hạ Nam nhân này Vẫn là thùy trung cho rằng Tiên sinh cũng tốt Tiểu tề cũng vậy Thậm chí là a lương Kẻ luôn ra vẻ tự do tự tại Đều sống quá mệt mỏi Không bằng mình Bởi vì tả hữu hắn Cho tới bây giờ lười giảng đạo lý cùng người khác Đánh không lại người ta Giảng đạo lý sẽ vô dụng Đánh thắng được người ta Giảng đạo lý giống như là không cần thiết Có kiếm là được Nam Tử thờ dài một tiếng Đứng lên Tiếp tục đi phong thần đảo Nơi Tây Nam Hải Vực Có vài lời Hắn cảm thấy giả tạo Càng lời nói ra khỏi miệng Tiểu sư đệ Người nhất định phải thay Tiểu Tề Xem nhiều lần tòa thiên hạ này Về sau có cơ hội Phải đi nơi thiên hạ khác nhìn xem đều phải xem hết từng tòa một Tiểu Tề đời này còn chưa đi khỏi hạo nhiên thiên hạ Mán là người khao khát đi xa nhất Trong số các đệ tử của tiên sinh Kết quả Lại trở thành người trong thư phòng Cùng học thục nhiều nhất Đời này Tiểu Tề khóc vài lần Ta biết rất rõ Bởi vì đều là khi còn trẻ tuổi thiếu niên bị ta đánh cho khóc, không có biện pháp, ta giảng đạo lý không giảng bằng hắn, đánh nhau hắn không bằng ta. Tiểu tử, người có thể tưởng tượng cảnh tề tiên sinh của ngươi mếu máu khóc sẽ như thế nào chưa? Nam nhân cười ha ha, đầy kiếm ra khỏi vỏ, dưới chân phụ cận mấy chục hòn đảo nhỏ ở trên biển, vô luận lớn nhỏ, toàn bộ tất cả bị chải làm đôi. Nhân gian không có chút thú vị nào, chỉ có đánh nhau mà có thể để cho tả hữu hơi có chút hứng thú. Giữa chiếc thuyền còn đang vội vàng lên đường và quế hoa đào đang chậm chậm đi về phía trước. một lão nhân thật ra là bản thân đã bị trọng thương đang ở trên biển chờ đợi trần bình an. trần bình an nhếch miệng cười là lão hắn chèo thuyền thần thông quảng đại kiếp. hai người cùng nhau cưỡi thuyền nhỏ bồng bềnh trên biển nhanh chóng bắt kịp quế hoa đào dừng thuyền cập bờ quế phu nhân một mình đứng ở cửa ra vẻ mặt xin lỗi nói với trần bình an việc hôm nay ta sẽ báo cáo rõ ràng với từ đường phạm gia ẩn cứu mạng của trần công tử ta suốt đời khó quên trần bình an ý cười cay đắng lắc đầu nói là tự cứu bản thân mà thôi quế phu nhân không biết nói hơn thở dài cùng một già một trẻ sóng vai đi lên đỉnh núi quế hoa Đảo lão hắn chờ thuyền cần tĩnh dưỡng cáo biệt cùng với trần bình an đi về chỗ ở của mình trần bình an cùng quấy phu nhân đi tới tiểu viện khuê mạch quấy phu nhân do dự một chút giải thích mã Chí bàn nãy xung phong Thù hộ quế Hoa đào trong đại chiến làm gương cho binh sĩ cho nên cũng bị thương sắp tới khả năng không thể cùng người thử kiếm kêu ta chuyển lời hy vọng trần công tử thứ lỗi trần bình an gật đầu nói Đương nhiên là mã tiền bối dưỡng thường quan trọng hơn. Quế phụ nhân có chút bất đắc dĩ. Hôm nay quế hoa Đào tình thế có chút vi diệu. Ta thực sự lo lắng người ngoài tiến vào từ viện này. Cho dù là kim túc cũng không ổn. Nếu Trần công tử không chê bai, từ nay ta sắp phụ trách việc cơm nước ngủ nghỉ của tiểu viện khuê mạch. Trần Bình An vội vàng xua tay nói. À không cần, không cần. Chỉ cần giống lúc trước thôi. Ngày đưa tới ba bữa cơm là được. Nếu không phải bên này không có nhà bếp Thật ra ta có thể tự mình nấu ăn Làm đồ ăn Quế phụ nhân cười cáo tử Có nhiều sự vụ cần giải quyết Trần công tử nghỉ ngơi cho tốt Có công việc trực tiếp phân phó ta Tiểu viện phụ cận sẽ có một vị Quế hoa tiểu nương Chuyên môn chờ lệnh của công tử Trần Minh An ngồi một mình Trên ghi đá trong viện Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần Rất nhanh sau đó Có người gõ cửa Là một vị quế hoa tiểu nương ở ngoài cửa ôn nhu nói trần công tử có hai vị khách nhân đến từ ngai ngai châu gặp hay là không gặp bà nãy quế phụ nhân Có nói về dò ý của công tử trần bình an đứng dậy đi mở cửa trừ cô gái trên quế hoa đào còn có một vị thiếu niên áo xanh và mặt ý cười một lão ẩu đầu bạc sắc mặt nghiêm túc thiếu niên kia nói thẳng một vấn đề ân nhân ta tên là lưu u châu đến từ ngai ngai châu nơi cực bắc ta sẽ không tiến vào viện từ quấy rầy ngươi thành tù chỉ là lại đây giáp mặt với ngươi để nói lời cảm tạ trần minh an cười nói được sau đó hai người không ai nói gì thiếu niên áo xanh là vẻ mặt tò mò đánh giá trần minh an trần minh an là muốn biết thiếu điên khi nào thì đi lão ẩu phá vỡ sự im lặng lúc trước ác giao kim bảo kia hai lần xuất kiếm đối với ngươi Một lần là quá mức ngoài dự đoán của mọi người, ta không ngăn được, lần sau đó vẫn là ta không ngăn được, trừ phi ta đánh cược tính mạng, nhưng mà lần này ta xuất môn cần chăm lo tiểu thiếu gia nhà ta, cho nên chuyện này, thiếu gia cần nói lời cảm tạ với người còn ta bà già lẩm cẩm này lại cần giải thích với người Trần Bình An cười cười, chắp tay ôm quyền nói, "Tâm lĩnh." Lão Âu gật gật đầu, có chút ý cười công tử nhân nghĩa về sau nếu đi ngay ngay châu nhất định phải tới lưu ra chúng ta làm khách trần bình an cười không nói lời nào lão ẩu mang theo thiếu niên họ lưu mặc trúc y giải nhiệt cáo từ rời đi hai người lướt qua một cô gái trẻ tuổi mỹ mạo sau khi nàng đối diện cùng trần bình an thì cười nói hóa ra là ngươi trần bình an có chút khó hiểu may mà cô gái kia đã muốn xoay người rời khỏi trần bình an lúc này mới có thể xoay người đi hướng sần đột nhiên dừng bước quay đầu mỉm cười nói với quế hoa tiểu nương lo sợ bất an kia làm phiền cô nương sau này nếu còn có người tìm ta giúp ta ngăn họ lại quế hoa tiểu nương gật mạnh đầu sau hai ngày trần minh an phá lệ không luyện quyền luyện kiếm chỉ mang ra mấy bộ sách cùng mấy thẻ chia phơi nắng thái dương xem nội dung bên trên khi đêm về khuya trần minh an đã lên giường nằm Lại mở mắt ra Rời giường Đi ra khỏi phòng Nhảy lên nóc nhà Tháo xuống hồ lô dưỡng kiến bắt đầu uống rượu Hắn đột nhiên quay đầu đi Rất nhanh có một bóng người bay vút tới An vị ở bên cạnh hắn Vị khách không mời mà đến này Trong tay mang theo hai vỏ rượu nguyên chất Trần Nhưỡng Trần Minh An chân thành cười nói Lão tiền bối Tìm bạn uống rượu à Chính là vì lão hắn chèo thuyền Cùng với lão giào kim Bảo từ chiến Không lùi kia lão hắn vẫn lấy thân phận người chèo thuyền che giấu thế nhân sang sảng cười nói như thế nào ghét bỏ lão hắn lôi thôi trần minh an xua tay nói sao có thể chứ lão hắn bóc nê phong của vò rượu ngửa đầu uống sàng khoái mồm to sau đó trầm mặc hồi lâu mới nghe giọng nói trên quế hoa đảo kinh qua hạo kiếp này tựa như một hồ nước vốn ngư lòng hỗn tạp Nhưng mà về đại thế, coi như ngày ngắn có tự, không ai quấy dày ai, kết quả bị xào chút khuấy đào một hơi, đã trở nên đục ngầu không chịu nổi. Trong khoảng thời gian này, người ở trong tiểu viện này là đúng, cẩn thận là tốt. Tùy tuyệt đại bộ phận người, chỉ biết là ngươi đã cản đại lão xúc sinh kia, còn để cho cả giao long câu đều in ắng trở lại. Nhưng ta muốn nói một câu không dễ nghe, đấu thước ân thăng thước cửu Ghi chú đấu thức ân thăng thức cửu một thăng gạo dưỡng ân nhân một đấu gạo dưỡng cửu nhân thăng là một phần mười của đấu lớn là thoát ý là đấu gạo nuôi ân gánh gạo dưỡng thủ hết ghi chú lão nhân bất đắc dĩ nói huống trì đại đạo tu hành rộn ràng nhốn nháo người không thể xem phong cảnh của người khác cũng không ít trần minh an nghi nghĩ gật đầu nói giống như hàng xóm láng giềng Không thể nhìn thấy nhà khác có tiền Sẽ đỏ mắt Thật ra đều giống nhau Lão nhân thở dài Đổ vào miệng một hớp rượu lớn Trần Bình An hỏi Quế hoa đào đến cùng là cái gì Lão tiền bối có thể nói không Lão nhân cười nói Có gì mà không thể Thật ra chính là chân thân Của quế phụ nhân Trần Bình An bừng tỉnh đại ngộ Lão nhân cười hỏi Vậy người có nghĩ tới hay không Những người trên quế hoa đảo Là loại người nào Trần Bình An thử tình nói Người sơn thượng Luyện khí sĩ Lão Nhân lắc đầu nói Quế hoa đảo là một chiếc độ thuyền Hành khách độ thuyền có thể là loại người nào Người làm ăn Trần Bình An ngẩng đầu Gật đầu nói quả thật như thế Lão Nhân lại hỏi Người làm ăn vào Nam Gia Bắc Mưu đồ cái gì Lúc này đây Trần Bình An trả lời rất nhanh Kiếm tiền Lão Nhân khoan thay uống hấp rượu Kiếm tiền để cầu gì? Trần Bình An cười nói Tiêu tiền Lão Nhân cảm khai nói Đúng Vất vả kiếm tiền Để tiêu tiền hưởng phúc Cho nên phải còn mạng để mặt tiêu Luyện khí sĩ trên đời này Chư tử bách ra Sao nhiều đến thế? Trần Bình An gãi gãi đầu Có chút ý cười bắt đầu uống rượu lần này uống vừa nhiều vừa nhanh rất khoát ngã đổ về phía sau thoải mái nằm trên nóc nhà lão tiền bối ta nói với người mấy lời tâm sự có thể không truyền ra ngoài hay là không hơn nữa nếu ta nói người nghe xong có thể có chút phiền toái không phải là chuyện gì tốt lão nhân ngồi xếp bằng thân thể ngả về phía trước hai tay lắc lắc bình rượu Rượu bên trong còn dứt lại hơn nửa bình rầm rầm rung động Lão nhân cười nói Cứ việc nói đi Uống rượu Không nói mấy lời rượu vào lời ra Rất là kỳ cục Vậy còn uống rượu gì nữa Tiểu tử với đường nhìn ta lớn tuổi hơn nhiều lần so với ngươi Thật ra thiếu não Ngốc lắm Hơn nữa Sống đã nhiều năm như vậy Nếu không phải ôm suy nghĩ muốn gặp sư phụ một lần Đã sớm không thể kiên trì cho tới hôm nay Hơn nữa có một số việc ngươi nói Hay là không nói Thật ra không khác gì nhau Lúc ấy ta ở ngay bên cạnh ngươi Nghe rất rõ Cái này không phải là lời rượu nói Để lừa gạt ngươi đâu Trần Bình An chỉ chỉ thiên thượng. Trước kia ở quê hương ta Có gặp một vị đạo trưởng trẻ tuổi Lúc ấy quan hệ còn rất tốt Chính là người tên Lục Trầm Chàng đại chiến trước đó Hắn tính kế ta hai lần Cũng có khả năng là ba lần Ta chỉ nói ta xác định hai lần Một lần là ta phúc trí tâm linh Không viết ra được hai chữ vũ sự Mới dứt khoát viết luôn thành lục trầm Lần thứ hai Là khi ta một mình đối mặt Kim bào, lão giàu Lúc ấy ta Trần mình ăn đều hồ lô dưỡng kiếm trên bụng Hai tay đặt ở dưới đầu Làm gối đầu Cái loại cảm giác này rất kỳ quái Giống như tâm cảnh Tâm hồ của với tiếng lòng của mọi người Ta đều thấy được, nghe được tự như lão tiền bối nói vậy thăng thức ân đấu thức cửu lúc ấy ta phát hiện tám chín phần mười hành khách quế hoa đào là lạnh lùng chết lặng hoặc là vui sướng khi gặp người hỏa. thậm chí là giống như hận không thể khiến ta chết ngay tại chỗ đương nhiên còn có rất nhiều ghen tị trước đó ta vẫn muốn không hiểu rõ là vì cái gì lại như vậy mãi đến vừa rồi khi lão tiền bối nói nơi này là quế hoa đào đều là người làm ăn hơn nữa mỗi người đều còn sống ta nghĩ lại đúng vậy ta lớn như vậy rồi chính là dựa vào còn muốn còn sống mới có thể đi được tới hôm nay trần bình an nhếch miệng mà cười ta còn có một bằng hữu là một kiếm khách thực sự rất tài giỏi lục trầm tính kế ta ta liền hố hắn một vố cố ý muốn hắn giúp ta truyền cáo gì ngột lục trầm hoặc là không để ý mặt mũi làm bộ không nghe thấy hoặc là cũng chỉ có thể bịt mũi truyền cáo bằng hữu kia của ta sau đó bị bằng hữu ta đánh một trận vừa nghĩ đến cảnh tượng này lúc ấy ta không còn sợ chết như vậy nữa có một số việc trần bình an đến cuối cùng vẫn là không dám nói ra thành lời bởi vì đề cập tới tề tiên sinh tề tiên sinh muốn hắn mặc kệ như thế nào cũng không được mất hy vọng đối với thế giới này nhưng mà lúc ấy trần bình an đối với thế giới này chỉ có thất vọng chỉ sợ đây là mưu kế thực sự của lục trọng về phần cụ thể đề cập đến cái gì trần bình an chỉ có thể có một loại trực giác mơ hồ giờ phút này nằm trên nóc nhà trần bình an cuối cùng chỉ nói không thất vọng đối với thế giới này rất khó lão nhân uống rượu chậm dại nói người luôn miệng gọi tên của đạo gia trường giáo còn có người bằng hữu có thể đánh hắn những rung động ở trong lòng lão hắn sẽ không nói cô biết tiểu từ ngươi tốt xấu năm xưa cũng là một vị lục địa thần thiên chút mặt mũi ấy vẫn phải có nhưng mà ngươi đã nói qua những lời say như vậy Vài lời tâm sự trong lòng lão hắn này Cũng phải nói với ngươi một chút Trần Minh An vừa định ngồi dậy Lão hắn quay đầu cười nói Nằm là được Mấy lời bực bộ này Mấy trăm năm cũng chưa có người nghe Không cần ngươi phải nghiêm túc đến như vậy Trần Minh An vẫn là ngồi dậy Giải thích Nằm uống rượu không tiện Lão hắn cười cười Ôm bò rượu Nhìn cảnh đêm biển phương xa Ánh trắng sáng trong Đẹp không sao tà xiết Lão hắn chậm dại nói Năm đó ta cũng là thiên tri kiêu tử Trong mắt của thế nhân Tính tình thối thực sự Nói không chừng Nếu năm xưa gặp phải ngươi Sẽ là một trong những người khiến ngươi thất vọng Hôm nay tính tình đã không còn giống như năm xưa Nếu không cũng sẽ không ngồi ở đây Cùng với ngươi uống rượu Trần Bình An Khách nhân trên quế hoa Đào Đã lâu không nói cái gì tốt xấu thiệt ác Có thể giống như là lời ngươi nói Đi đến một bước này Mỗi người bọn họ Tất nhiên Đều có điều đáng để học hỏi Trừ việc đó ra Không phải có những chuyện Ngươi làm là đúng rồi Người khác không làm Thì nghĩa là bọn họ không đúng Không phải là có chuyện Ngươi làm sai Người khác cũng làm Tức là bọn họ cũng làm sai Nói nghe có vẻ hơi dối Trần Minh An gật đầu nói Ta hiểu rồi Lão Hán vườn ngón tay cái Cười nói Đương nhiên Trận đánh trước đó là người đúng nhất Không chê được điểm nào Là thế này Trần Minh An vui vẻ nở nụ cười Được người mình tán thành Tán thành thực sự là một loại chuyện đáng để uống rượu Cho nên Trần Minh An hung hăng Uống một hớp rượu lớn Sau đó vẻ mặt cười thuận miệng nói Lão tiền bối nói cũng đúng Ta không nên lấy đạo lý của ta để suy xét mọi người Đạo lý của ta khả năng đúng Có khả năng không đúng Còn ít khả năng đúng rồi Nhưng mà không đúng nhiều lắm Còn có khả năng đúng ít <cười> Cũng dối chút nhỉ Đúng không, lão tiền bối Lão hắn trêu ghẹo Dối thật Trần Minh An chỉ hướng xa xa Thiếu niên là người đầy mù diệu Dung đùi đắc ý Xem ra là thực sự uống nhiều rồi Về mặt không chút nào che giấu nỗi kích động cùng với kiêu ngạo Cười ha ha nói Lão tiền bối Ta còn biết nhiều người như vậy ví dụ như là kiếm tiên lợi hại đến cực điểm kia ta vốn có thể gọi hắn là đại sư huynh ta cũng rất lợi hại nhé lão hắn cười gật đầu nói đúng đúng đều rất lợi hại trần minh ăn mắt say lờ đờ mông lung quay đầu mơ mơ màng màng hỏi lão tiền bối lời này của ngươi hình như là không được thành tâm lão hắn ha ha cười khó trách mình cũng hiểu cùng với tiểu tử hợp nhau như vậy ngưu tầm ngưu mã tầm mã Cá mẹ một lứa mà thôi. Thiếu niên say đồ bề phía sau. Thì thào tự nói. Lão hắn giúp thiếu niên dọn gọn bình rượu. Trong lúc vô tình nghe được Trần Bình An nói mấy lời say. Lão nhân gật gật đầu. Đêm này sẽ canh giữ bên cạnh thiếu niên. Lúc đó những lời say của thiếu niên chính là. Đề tiên sinh. Ta đã hiểu rõ rồi. Đừng mất hy vọng đối với thế giới. Trừ nhất định phải sống cho tốt đã. Thực ra còn có một tầng ý tứ chính là sau khi chúng ta thể hiện thiện ý đối với thế giới này nếu chẳng những không được thiện ý hồi báo thậm chí chỉ có ác ý lúc này có thể không thất vọng mới lại hy vọng chân chính Để tiên sinh hiện tại ta đã hiểu rõ đạo lý này nhưng mà tạm thời còn chưa làm được tao uống rượu ngày mai sẽ cố gắng lão hắn chèo thuyền thực ra đã gần trăm tuổi đã gặp vô số người trải qua vô số chuyện nghe qua vô số lời Vẫn là cảm thấy những lời này của thiếu niên Nói rất đã nghe Nếu dùng để nhắm rượu Hai vò cũng không đủ Trong hồ lô dưỡng kiếm Trong phi kiếm mười lăm Có một bộ điển tịch no ra nhập môn Lão tiểu quỷ tặng cho Trần Bình An Những văn tự thu thiền bắt đầu Tự mình dạo chơi Cuối cùng trên trang sách Xuất hiện một loại văn tự mới tình Trình tự Thiên thứ nhất Phần trước sau thiên thứ hai xét lớn nhỏ thiên thứ ba định thiện ác thiên thứ tư chi hành hợp nhất ở bên cạnh một dòng sông lớn nam bà xa châu trên một vách đá lớn hai vị lão nhân nho sam sóng vai mà đứng một người gánh vai minh nguyệt một người tay cầm mặt trời lão nhỏ nghèo kết thù lậu kia bàn tay trái phải lắc lư chuyển động một vầng mặt trời nho nhỏ cười tùm tìm nói trần thuần an ngươi cảm thấy đệ tử quan môn ta nhận này thiện hay không văn sĩ nhỏ nhã ở trên vai có một vầng trăng nho nhỏ gật gật đầu nhưng không mở miệng phụ hỏa lão nhỏ bần hàn đành phải tự hỏi tự đáp thiện ta thấy thực sự rất thiện nha lão nhân bên cạnh lạnh nhà nói dù sao ngươi ra mặt giày ngươi nói cái gì cũng được hôm nay ngươi cả ngày mở miệng thiện thiện thiện thích hợp sao chả đã ngươi đã muốn nhận thua cảm thấy mình sai tiên sinh nhà ta là đúng lão tú tài nghèo kiết hù lậu lắc đầu cười nói hey, trần thuần an sao phải như thế không phải trần bình an đã trả lời ngươi sao cùng họ trần bản lãnh của ngươi tự nhiên phải tạm thời cao hơn một chút nhưng mà về ngộ tính à quên đi không nói không nói nữa thực sự là nói ra miệng Sẽ không còn xem nhau là bằng hữu nữa Lão nhân nhỏ nhã cười lại nói Trần thuần an ta với văn thánh ngươi, Nhưng cho tới bây giờ Không phải bằng hữu. Lão tú tài về mặt chấp thuận sâu sắc Gật đầu nói À đúng rồi Kém bối vận không nói Học vấn cách quá xa, Chính như là lời của lão trèo thuyền đã nói Vẫn cần phải có chút mặt mũi. Lão nhân chính là gia chủ toánh âm trần thị có gì cứ nói thẳng lão tú tài đưa tay đầy một mặt trời kia không nói rõ nữa giọng điệu có chút trầm trọng hy vọng có thể nhìn thấy người ra tay muộn một chút càng muộn càng tốt trần tuần an thu hồi mặt trời huyền đứng phía trên một bên vai vì thế nhật nguyệt đồng huy lão nhân bình tĩnh nói đều giống nhau lão tú tài thổn thức nói người đọc sách đều giống nhau Hành minh thiên hà. Tầng cao nhất của tòa Bạch Ngọc Kinh trong địa trung khu của tòa Thiên Hà. Một vị đạo sĩ chà tuổi, đầu lộ điên hoa quan, thế mà một tay chấp sau, một bàn tay mở ra hướng về phía trước, cúi đầu nhìn chăm chú lòng bàn tay, chậm rãi hành tàu ở lan can cao cao bạch ngọc ong ánh. Bên trong hành lang của lan can, có hai vị tiên nhân đạo gia phi thăng cảnh đang đứng, nín thở ngưng thần, tất cung tất kính. Tuyệt không dám mở miệng quấy nhiễu trường giáo, thần du thiên ngoại. Đạo nhân trẻ tuổi thu tay lại, ai thán chết là xong hết. Thân thể nghiêng ra phía ngoài một cái, cứ như vậy, rơi vào biển mây ùn ùn, ở bên ngoài bạch Ngọc Kinh, rơi thẳng xuống. Hai vị tiên nhân phi thăng cảnh, không chút động đậy nhìn nhau cười, quen được là tốt rồi. À mình sẽ ngừng tập này đây mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Dziękuje ja.